các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ấn tiếng vọng ra ngoài phòng khách. tôi nói bằng tiếng mỹ là tôi sẽ dọn ra khỏi phòng này ngay ngày mai để trả phòng lại cho các giáo. sau đó rồi thì trời cũng sáng. tôi mới ghé vào leasing office để nói về chuyện này và tôi nghĩ là tôi nó sẽ cười mình về chuyện ma của mình. sau khi nghe tôi kể xong, thì cô manager Cô nói với tôi là căn đó đã bỏ lâu rồi và nhiều người mướn rồi thì cũng phải dọn đi sớm. Cô nói rằng có một gia đình ở đó một năm về trước, gồm có một cặp vợ chồng và bốn đứa con. Sau đó anh chồng đã bỏ cô đi theo một người khác. Cô ở lại với bốn đứa con. Cô buồn quá và cô đã ném từng đứa xuống dưới lầu. Sau cùng thì cô cũng nhảy xuống luôn, không một ai sống sót. Tôi đã yêu cầu cô manager phải đổi cho tôi phòng khác, và tôi còn đòi thưa công ty lên Texas Real Estate Commission. Cô quản lý đã đổi cho tôi một phòng khác, và còn cho tôi free 2 tháng rent. Sau đó, tôi đã đi mua hoa quả và để trước cửa phòng của gia đình bốn người đó, và cầu nguyện cho họ được mau chóng lên thiên đường. Câu chuyện Mall Apartment đến đây đã chấm dịch. Đây là câu chuyện bóng ma trên balcony, tức là ở trên cái ban công. Năm 2019 thì tôi phải chuyển đi làm cho một multi-specialty group rất là lớn ở Corpus Christi, Texas. Văn phòng và chỗ tôi làm thì ở rất gần cái bờ biển. Sau giờ làm việc thì tôi vẫn thường đi bộ thể thao ngoài bờ biển với vợ tôi. Cái bờ biển này có tên là Islander Court ở trên đường Ocean Drive. Chỗ này ngay sát bờ biển, rồi nó có một con đường dành riêng cho người đi bộ. Nó có nhiều chỗ picnic, và có cả một cái khu lớn, nó gọi là Art Center of Corpus Christi. Cái chỗ này thì xây theo kiểu La Mã. Nó có một cái open court ở chính giữa, với balcony dòng quanh ở lầu 2, với một phòng ăn tiếp tân bên cạnh. Mà cái phòng này thì lúc nào cũng le lói ánh đẹp. Nhưng mà vì cái Covid-19 nên chỗ này bây giờ rất vắng, đã gần một năm nay rồi. Hãy mỗi lần khi đi bộ ngang qua chỗ này, tôi vẫn tưởng hay giỡn với vợ tôi. Tôi nói là tôi có thấy một cô gái tóc vàng đứng ở ban balcony đang dãy tay với tôi như thế này. Rồi tôi cũng dãy, giả bộ dãy tay lại nữa. Vợ tôi la tôi rằng, nếu mà tôi cứ làm như vậy thì coi chừng sẽ có thật đó. Nhưng tôi vẫn không nghe. Và tôi cứ làm như vậy. Tôi vẫy tay, tôi chào với cái cô gái đó mỗi khi mà chúng tôi đi bộ qua chỗ này. Ba tháng sau đó, lúc này thì trời đã một nửa mùa đông và sắp sang mùa xuân, cho nên sương mù rất nhiều lúc dậy chiều. Chúng tôi lại đi bộ ngang qua cái Art Center of Corpus Christi này, và tôi cũng đùa, cũng vẫy tay bị hướng balcony như là có người đứng trên đó như mọi lần. Vợ tôi bỗng dưng vô tình nhìn lên và sửa soạn la tôi Thì tôi cảm thấy cái tay của vợ tôi rung bần bật trong tay của tôi Tôi mới nhìn sang Và thấy vợ tôi cứ nhìn trừng trừng lên cái chỗ balcony Vợ tôi mới hỏi tôi anh có thấy gì không Tôi nhìn lên hướng vợ tôi chỉ tôi chẳng thấy gì cả Tôi nói không thấy Vợ tôi lập tức nắm lấy tay tôi và hốt quảng chạy qua cái nơi đó luôn Sau đó vợ tôi mới nói với tôi Là nàng có thấy một cô gái đứng ở trên đó và dãy tay với cô. Tôi cho là vợ tôi đang treo tôi và tôi không tin. Nhưng vợ tôi thề là có thật. Tôi nghe xong tôi cũng rợn tóc gái. Từ đó chúng tôi không dám đi bộ qua cái nơi đó nữa. Còn đây là những câu chuyện do mẹ tôi kể lại. Chuyện kể của mẹ tôi lúc cả gia đình di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, lúc đó thì tôi cũng chưa được sinh ra đời. Câu chuyện nói về ma muốn bắt cóc đứa con của mẹ tôi. Lúc mà di cư vào Nam thì gia đình tôi định cư ở đường Vĩnh Viễn, ở khoảng giữa Nguyễn Duy Dương và đường Nguyễn Tri Phương khu Bà Hạt. Cái khu này hồi đó là một bãi tha ma rất lớn và đã được dành riêng cho những người di cư từ Bắc vào Nam. Lúc đó nhà còn nghèo lắm. Bố tôi thì phải đi làm xa, có khi cả tháng mới về được một lần. Lúc đó thì mẹ tôi đã có hai người con, một người con gái và một người con trai vào khoảng 3 tuổi và 5. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net